các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sạo hoài mày, toàn thứ gì đâu không à. Ai mày cũng biểu mới cắt chỉ, toàn dân chơi lát bét. Thấy ớn. Thằng nhỏ níu kéo, lần này thiệt mấy nháy, bò lạc ngoài Hà Nội mới vô. Nhảy dù lần đầu ấy nha. Nghe mẫu đối thoại, hằn ứa nước mắt bước đi. Gã đàn ông sang số, chậm chậm, chậm chạy theo nàng, bật đèn rú ga để nhìn cho rõ mặt. Rồi hai lòng lên tiếng. Coi cũng được, lên đi em. Hằng nhìn gã và tự nhiên thấy lòng mình bình thản lạ lùng. Cuộc đời chó má bỗng dưng đẩy nàng vào một bước ngoặt thê thảm mà nàng không bao giờ ngờ tới. Nghĩ đến cái vé tàu về Hà Sơn Bình, nàng hỏi gã đàn ông: "Anh trả tôi bao nhiêu?" Gã tỏ vẻ hào phóng: "Đừng nói chuyện tiền bạc với anh." Anh là dân chơi mà Tiền bạc nhằm nhò gì á Hằng thản nhiên leo lên Thằng nhỏ lao tới Níu cánh tay Hằng kêu oai oai Trả tiền tôi chứ cô ba Hằng ngạc nhiên Tiền gì Thằng bé nói lớn hơn Tiền rắt mối chứ tiền gì Nhưng gã đàn ông rồ ga phóng vọt đi Sau lưng còn nghe rõ Tiếng chửi thề của thằng nhỏ Đi khơi khơi vậy sao Đi luôn đi nghe không Mấy còn tới đây làm ăn huấn chất má con đi. Chứ không ra quẹo sang đường Tú Xương. Ở đó có những cây ống cống bằng xi măng thật lớn xếp ngổn ngang hai bên. Bộ công tránh trước năm 75 đưa bao nhiêu vật liệu tới đây nhưng chưa kịp sửa đường thì mất nước, thành ra những cây ống cống khổng lồ vẫn nằm yên như thế trên lề đường làm cho hẹn hò tội lỗi cho biết bao cặp tình nhân. Xe lượn hai ba vòng Không thấy còn cái nào trống Gã đàn ông lao về phía nhà thờ Đức Bà Trước cửa dinh độc lập cũ Dài rác trên những ghế băng Và ở mỗi gốc cây Đều có bóng người đang bận rộn làm ăn Gã dừng lại Bước xuống Khóa bánh sau Và dẫn Hằng tới một gốc cây Hằng ngạc nhiên hỏi Đỗ làm gì ở đây hả ông Gã cười nhấn mạnh Hừ <cười> Chỗ này là nhất chứ có muốn gì nữa. Bộ đòi vô khách sạn sao? Rất lời gã thoải mái ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây và kéo tay hàng cho nàng ngồi xuống theo. Hàng không hiểu gì, hai chân quỳ trên thảm cỏ, ngơ ngác nhìn gã, khiến gã phải khất. Không mang đồ nghề giết chơn sao? Ít nhất cũng phải có tấm mổ đã trải xuống ba năm chứ. Hàng kêu lên, "Ô oh, hay, ông định làm gì ở đây?" Giữa đường giữa xá như thế này ấy à? Gã đàn ông cười khinh bỉ. <cười> thôi em ơi, em làm bộ hoài thằng này rành quá mà. Ngoài đó bộ em làm ăn bết bát lắm hay sao mà phải mò vô đây? thằng cương quyết lắc đầu. Tôi chịu thôi. Phải có nhà có cửa chứ. Ở đây thì tôi không dám đâu. Gã chỉ tay sang bên cạnh và giải thích. Thì coi người ta cái kia, gốc cây nào không có. Giờ anh ngồi đây Em nằm kê đầu lên đồi anh Sẽ ợt có khó gì đâu Vừa nói Gã vừa tháo dây lưng quần Và dướn người Hằng chật hiểu ra Đứng bật chạy và khóc nắc lên Gã đàn ông Buột miệng Cào nhỏ mấy câu Rồi cũng đứng lên theo Cải nút quần lại Gã bỏ đi miệng lầm bầm Không chịu thì thôi chứ mắc mớ gì mà khóc Gã mở khóa hông đa và đạp máy Hằng đứng chờ vơ giữa bãi cỏ nhìn theo Lúc nãy Cái lý do chính thúc đẩy Hằng leo lên hông đa của Gã Là vì nàng tưởng Gã sẽ đưa mình về nhà Gã Tuy có phải cắn răng chịu đựng Nhưng ít ra cũng có được một chỗ ngủ qua đêm Rồi sáng mai khi Gã trả tiền Thì Hằng sẽ ra ga mua vé tàu không ngờ gã đưa nàng ra đây hành lạc rồi lại sẽ bỏ nàng lang thang ngoài đường. Hằng bút nhói nghĩ đến đỉnh giờ này chắc đang ru con bên ngọn đèn dầu và thao thức nhớ tới nàng. Hằng lau nước mắt tên tiếng gọi. Ông ơi. Gã dân chơi vừa sang số xe vừa quay đầu lại hỏi. Gì nó đây? Ông, ông cho em về nhà với. Nhà cô đâu? Khúc nào? Gần thì tôi cho cô quá đáng. Không. Nhà ông ấy chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.